Chương 3, đoàn vệ sĩ tiên phong Mình vừa mới bị bọn giám ngục tấn công và mình có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra khi mình mới được ra khỏi nơi đây Ngay khi vừa về tới căn phòng ngủ tối tăm của mình Harry ngồi ngay vào bàn và chép những dòng chữ trên vô ba mình giấy khác nhau Rồi nó đề địa chỉ gửi lá thư thứ nhất cho chú Sirius Lá thư thứ hai cho John Và lá thư thứ ba cho Hermione Con cú của nó, con Hedwig, đang đi săn mồi ở đâu đó bên ngoài. Cái lồng cú nằm trống chân trên bàn. Harry đi loanh quanh trong phòng ngủ để chờ con cú quay trở về. Đầu nó vẫn bưng bưng, mắt nó mệt mỏi đến nỗi cay xẻ và nhức nhối. Nhưng bộ não của nó còn quá bận suy tư nên không chịu buồn ngủ cho. Lưng của Harry cũng đau dần vì phải vác Dudley về nhà hồi hôm. Cả hai cục u đầu, trên đầu của nó, một do đụng vô cửa sổ nhà dì Petunia, một do Dudley nện. Bây giờ sưng vù vặn lên và đau thấu óc Harry đi qua rồi đi lại trong phòng Gặm nhấm cơn tức giận Cùng nỗi tuyệt vọng răng nghiến trèo chẹo Hai bạc hai nắm tay siết chặt Và mỗi lần đi ngang qua cửa sổ Nó lại ném cái nhìn đâm năm tức tối lên bầu trời Chống mênh mông nhấp nháy những vì sao Bọn giám ngục được sai đi ám hại nó Bà Frick và lão Muldegas Fletcher bí mật theo, dõi, theo đuôi nó Rồi nó bị đình chỉ học tập Ở trường Hogwarts và bộ pháp thuật Đưa và bị bộ pháp thuật đưa ra tòa Ngần ấy biến cố xảy ra liên tiếp mà vẫn không có một ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra Và bức thư sớm, bức thư ấy nói về cái gì, cái gì kia chứ giọng của ai phát ra từ bức thư mà vang dội khắp tan nhà bếp một cách ghê rợn và đầy đe dọa như vậy Tại sao nó cứ bị mắc kẹt ở đây mà không có được chút xíu thông tin gì hết Tại sao mọi người đối xử với nó như thế nó là một thằng con nít hư hỏng Vậy nào là đừng bày thêm trò pháp thuật nữa, nào là hãy ở yên trong nhà. Bước ngang qua cái giường vẫn dùng để đựng đồ đạc sách vở ở trường, Harry đá cho nó một cái chí mạng, nhưng đã không sản được cơn giữa... cành hông thì chớ, mà Harry lại còn điêu đứng hơn vì bây giờ phụ họa thêm với sự đau đớn toàn thân sẵn có, nó lại còn có thêm cái đau thấu xương ở mấy đầu ngón chân. Ngay lúc Harry vừa cả nhắc ngang qua cửa sổ thì con cú Hagwick từ đâu bay vụt vào, đôi cánh vũ sột soạt nhẹ nhẹ, êm như một bóng ma nho nhỏ. Về đống giờ giữa à? Harry quát, ngay khi con cú vừa mới đậu xuống cái nóc chuồng. Làm ôm dẹp cái đó đi, tao có việc giao cho mày đây. Con Hagwick chố đôi mắt to tròn, vo, thô lố, màu hổ phách, nhìn Harry một cách xấu hổ. Cái mỏ của nó còn kèm một con nhạc ấy, đã chết ngất ngư. Lại đây. Harry cầm lên ba cuộn giấy da nhỏ và một sợi dây da để buộc mấy cuộn thư vô cái chân khẳng khiu chỉ có vảy bọc xương của con Hagrid và ra lệnh. Đem những lá thư này giao thẳng cho chú Sirius, John và Hermione. Đừng quay trở về đây nếu không đem được. Thư trả lời dài và tốt lành. Nếu cần thì cứ mổ họ cho đến khi họ viết xong mấy bức thư trả lời. Đủ dài gửi mày đem về cho tao. Hiểu không? Con Hagrid vẫn ngậm, cứng con nhái chết trong miệng gật gù phát ra mấy tiếng rút. Cú giúp ngăn cứ, Harry nói Vậy thì đi đi Con cú bay vút đi lập tức Khi Hedwig đi rồi, Harry gieo mình xuống dưới giường Mà không thèm thay quần áo ra Nó nằm đó ngó chân chân cái trần nhà tối thui Làm như bao nhiêu cảm xúc khốn khổ nó đã từng trải qua Từ chiều đến bây giờ vẫn chưa đủ hay sao Mà bây giờ còn đeo thêm cái cảm giác tội lỗi Là đã cáo gắt với con Hedwig Bồ bịch duy nhất của nó ôm nhà số 4 đường Private Drive Nó đành tự nhủ là sẽ làm lành với Hedwig Khi con này quay về với thư trả lời Của chú Sirius, John và Hermione Chắc là họ sẽ nhanh chóng trả lời nó thôi Chứ lẽ nào họ lại có thể để Làm ngơ trước một cuộc tấn công Của tụi giám ngục Có thể khi thức dậy vào sáng mai Là nó đã thấy ngay ba quả giấy da Dành cui tràn đầy những lời lẽ cảm thông Và những kế hoạch giải thoát tức thì Đưa nó đến trang sạng hang sóc Với nghĩ đó vũ vệ Harry Giúp nó chìm sâu vô giấc ngủ Và xua đi hết những lo âu khác nhưng Hagrid không trở về vào sáng hôm sau. Harry nằm lì suốt ngày trong phòng ngủ của nó, chỉ ra khỏi phòng mỗi lần vô nhà vệ sinh. Ngày hôm đó, dì Petunia ba lần mang bữa ăn cho nó đến tận phòng, đút thức ăn qua cái lỗ mèo chui mà Dượng Vernon đã khoe cách đây ba mùa hè. Mỗi lần Harry nghe thấy tiếng dì Petunia đến gần cửa, là nó lại tìm cách hỏi thăm về bức thư sớm. Nhưng hỏi gì thì cũng uh, nghiêng chất vấn cái nắm đấm cửa chỉ nhận được một cùng một câu trả lời mà thôi mặt khác gia đình Dudley tránh tối đa việc lai vãng đến gần phòng Harry bản thân Harry cũng không thấy có lý do gì khiến nó phải chung đụng với họ lại cãi cọ thêm chứ chẳng được tích sự gì chỉ tổ khiến nó khu... nổi khùng lên và biết đâu giận quá mất khôn lại thi thố thêm vài trò pháp thuật bất hợp pháp và tình hình cứ thế kéo dài suốt 3 ngày tâm trạng của Harry biến đổi khi thăng khi trầm liên tục khiến nó bồn chồn chẳng làm được chuyện gì. khi thì nó đi qua đi lại trong phòng ngủ, lòng tràn đầy tức giận với hết thảy những người thân thiết vì đã bỏ mặc nó bị ninh nhừ trong cái mớ bồng bong này. khi thì nó thấy lòng hoàn toàn hờ hững dường dưng đến nỗi cứ thế nằm dài trên giường đến giờ hàng giờ đồng hồ, thẫn thờ nhìn năm năm vào khoảng không, rồi cứ nghĩ đến chuyện phải ra trước tòa án của bộ pháp thuật là lại quặn thắt ruột gan vì sợ. Nếu họ xử nghiêm khắc với nó thì sao? Nếu nó bị đuổi học và cây đũa phép của nó bị tiêu hủy tét làm đôi thì nó sẽ ra sao? Rồi nó sẽ làm gì? Rồi nó sẽ đi đâu? Nó không thể nào trở về sống một cách chính quy với gia đình Dursley để rồi hoàn toàn phụ thuộc và gắn bó với họ được. Nhất là khi giờ đây nó đã biết đến một thế giới khác, một thế giới mà nó thực sự thuộc về thế giới của nó. Liệu nó có thể dọn đến... Nhà chú Sirius như chú đã từng đề nghị cách đây một năm không Đó là cái dạng mà bản thân chú chưa bị buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của bộ pháp thuật ấy Không biết nó có được phép tá túc một ngôi một mình trong ngôi nhà đó khi nó vẫn còn ở vị, tuổi vị thành niên không Hay là chuyện đó nó sẽ ở đâu sau khi bị đuổi học là tùy thuộc quyền quyết định của người khác Chứ không phải tùy thuộc vào ý muốn của nó ở đâu thì ở Liệu vụ nó vi phạm đạo luật quốc tế và về bảo mật có trầm trọng đến mức đủ để các quan tòa ở bộ pháp thuật tống cổ nó vô buồng giam nhà ngục Akaban không? Cứ hệ mỗi khi đi. ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Harry lại tuột xuống giường đi ngang đi dọc. Vào cái đêm thứ tư, kể từ hôm con Hagwick đem thư đi, Harry đang nằm dài trên giường ngậm nhấm nỗi đau khổ trong lúc chán đời, năm năm ngó lên trần nhà. Cái đầu vì lo nghĩ suy đoán quá mức Nên bây giờ kiệt quệ trống trơn Đang lúc nó hở hững với cả thế gian như thế Thì Dượng Vernon Bước vào phòng Harry uể oải Rời mắt khỏi cái trần nhà để nhìn Dượng Ông đang khoác trên thân thể vì mộn nộn bộ đồ đẹp nhất của mình Và trên bộ mặt phốt pháp Là cảm một sự tự mãn tự đắc khổng lồ Dượng Vernon nói Chúng ta sắp đi vắng Dạ chúng ta ý nói là Gồm tao gì của mày Và Dudley sẽ đi vắng Tốt ạ Harry buông thõng câu trả lời của mình rồi lại nhìn cái trần nhà. Mày không được rời ra khỏi phòng ngủ của mày khi chúng ta đi vắng. Dạ. Mày không được đụng tới truyền hình, gián âm thanh nổi hay bất cứ tài sản khác nào của chúng ta. Dạ. Tao sẽ khóa cửa phòng mày lại. Dượng cứ làm. Dượng Vân Hằng tròn mắt nhìn Harry rõ ràng là cái sự nó thờ ơ chẳng buồn cự cãi gì hết khiến Dượng đâm nghi ngờ. Nhưng Dượng cũng bước thình thịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Harry nghe thấy tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa. Rồi tiếng bước chân của Dượng Vân Hờn nặng nề đi xuống cầu thang Vài phút sau nó nghe tiếng cửa đóng xe Tiếng máy xe hự hự rồi lăn tiếng xe um, lăn bánh trên lối đi Không thể nhầm với âm thanh nào khác Đối với chuyện gia đình Dursley đi vắng Harry chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm Với nó thì dì Dượng và thằng em họ có ở nhà hay không Thì có khác gì nhau đâu Nó chán nở đến nỗi không buồn vận dụng tới một chút sức lực Nào để ngồi dậy và bật đèn trong phòng ngủ nó cứ nằm thế trong căn phòng càng lúc càng tối đen, lắng nghe những tiếng động trong phòng, động trong đêm vọng qua khung cửa sổ mà nó luôn luôn để mở chờ đợi cái giây phút sung sướng khi Hagrid trở về. Ngôi nhà vắng vẻ bỗng, ngôi nhà vắng người bỗng kêu cọt kẹt, những ống nước kêu ống ngọc Harry vẫn nằm đó trong một trạng thái thẫn thờ, không suy nghĩ gì hết, lơ lửng trong nỗi bất hạnh. Thế rồi, rõ một một Harry nghe thấy có tiếng bẻ loàn xoắn ở dưới bếp nó ngồi bật dậy ngay khăng thẳng dòng tai nghe gia đình Dursley không lý không có lý nào đã trở về còn quá sớm mà với Harry với lại Harry vừa có nghe thấy tiếng xe hơi của họ đâu sự im lặng sự im lặng kéo dài vài giây rồi Harry nghe có giọng nói ăn trộm nó vừa nghĩ bụng vừa tuột xuống giường đứng dậy nhưng chỉ nửa giây sau nó đã nghĩ ra nếu là ăn trộm thì bọn chúng phải giữ mồm giữ miệng mà nói nhỏ chứ. trong khi cái người nào đó đang quanh quẩn trong nhà bếp dưới kia rõ ràng chẳng hề bận tâm làm chuyện đó. nó chụp lấy cây đũa phép đặt trên chiếc bàn cạnh giường rồi đứng đối mặt với cánh cửa phòng ngủ hết sức lắng tai nghe nhưng liền ngay sau đó nó nhảy dựng cả lên khi ổ khóa vang lên một tiếng cách và cánh cửa bật tung ra. Harry đứng bất động chăm chăm nhìn qua cánh cửa mở xuống đầu cầu thang tối om căng tay ra mà nghe ngóng những tiếng động khác nhưng không còn tiếng động nào vang lên nữa, nó ngập ngừng một chút rồi đi di chuyển thần nhanh và yên lặng ra khỏi phòng đi về phía cầu thang. Trái tim Harry nhảy nhót lên cổ họng, có nhiều người đang đứng trong hành lang tối om phía dưới, những cái bóng bị ánh đèn đường xuyên qua khi xuyên qua cửa kính dọi chập chờn trên tường, tám hay chín người hết thầy và nó như thấy thì tất cả đều đang ngước nhìn nó. Và như nó thấy thì tất cả đang đều đang ngước nhìn nó. Một giọng trầm trầm cao nhào, "Bỏ cây đũa phép của con xuống, con trai à, trước khi con chọc lòi trong mắt của một người nào đó." Tim Harry đập loạn xạ, nó giận ra ngay giọng nói này nhưng vẫn không chịu hạ cây đũa phép xuống. Nó hỏi giọng mà giọng không chắc chắn lắm, "Có phải giáo sư mất đi không?" Giọng lầu bầu, giọng nói kia lầu bầu. "Ta không dành lắm về giáo sư vì ta có dạy dỗ được bao nhiêu đâu, đúng không?" xuống đây chúng ta muốn gặp con cho đàng hoàng harry hạ thấp cây đũa phép xuống một tí nhưng vẫn không lơi tay nắm vừa không cũng không nhúc nhích nó có lý do rất chính đáng để mà ngờ vực mới rồi nó đã bỏ bạ suốt 9 tháng trời với một kẻ mà nó tưởng là đi mất điên để rồi phát hiện ra kẻ đó chỉ là một kẻ mạo danh chẳng phải mufi gì ráo tệ hơn nữa Còn đó là một tên mạo danh đã mưu toan toa giết harry trước khi hắn bị vạch mặt nhưng harry chưa cứ, định làm được chưa quyết định được làm gì tiếp theo thì một giọng nói khác hơi khàn khàn đã bay lên đầu cầu thang không sao đâu mà Harry chúng ta đến đây để đón con đi tim Harry nhảy phóc lên nó cũng nhận ra giọng nói này mặc dù nó không nghe được hơn một năm rồi giáo giáo sư Lupin nó kêu lên với vẻ không thể nào tin được có phải thầy không tại sao tất tại sao cả lũ chúng ta cứ đứng trong bóng tối thế này giọng nói thứ ba vang lên nhưng giọng nó này hoàn toàn xa lạ đối với Harry một giọng giọng một phụ nữ Lumos đầu cây đũa phép đầu một cây đũa phép lóe sáng soi tỏ hành lang bằng một thứ ánh sáng kỳ diệu Harry chớp mắt đám người phía dưới đứng chen chúc quanh chân cầu thang chăm chú ngước lên nhìn nó có vài người còn vươn đầu ngỏng cổ lên để nhìn nó cho rõ Thầy Remus Lupin đứng gần Harry nhất mặc dù còn khá trẻ thầy Lupin vẫn trông có vẻ mệt mỏi và hơi bệnh So với lúc hai thầy trò phải chia tay nhau đợt trước Thì tóc thầy bây giờ bạc hơn nhiều Và quần áo thì vá víu nhếch nhác hơn bao giờ hết Mặc dù vậy thầy vẫn tuet tuet cười với Harry Và Harry cố gắng cười lại với thầy trong cơn chấn động vì kinh ngạc. Một nữ phù thủy đang cầm cái đũa phép được thắp sáng Dơ cao thốt lên úi trà Tôi hình dung sao nó trông y chang như vậy Trông cô có vẻ là người trẻ nhất đám Cô có một gương mặt nhợt nhạt Hình trái tim đôi mắt đen long lanh và mái tóc ngắn lìa chìa có màu đen óng ánh sắc tím Chào Harry, tôi là Gautcher Một phù thủy đen hói chán đứng tuốt đằng sau cách xa nhất có giọng nói trầm sâu và đeo một cái vòng vàng ở tai. Ừ, tôi hiểu ý anh rồi James. À, tôi trông nó giống James như đúc Ngoại trừ đôi mắt, mắt là của Lily Một giọng nói của một phù thủy khác có mái tóc như bằng bạc đứng phía sau phụ họa. Moody mắt điên, người có mái tóc dài đã hoa dâm và bị Và một cái mũi bị mất đi một thẻo đang liếc xéo Harry Để dò xét nó một cách đầy ngờ vực Bằng hai con mắt không cân xứng của ông Một trong hai con mắt đó nhỏ, đen và long lánh, như, long lánh sáng như hạt cường Còn con mắt kia thì to, tròn, xanh biếc, sống động Đó là con mắt phép có thể nhịn, xuyên qua tường, qua cửa Và xuyên cả sọ của Moody ra sau gáy Ông lầm bẩm Anh có chắc chắn đúng là nó không anh Lupin Cũng nên cẩn thận kẻ chúng ta lại đem về một tên tử thần thực tử Nào đó nhập vào xác nó Nếu không có ai trong chúng ta mang theo bùa phân biệt giả chân thì nên hỏi nó một điều gì đó mà chỉ Harry Potter mới biết đi Thầy Lupin nói Hỏi Harry vị thần hộ mệnh của con có hình dạng gì? Một con nai Harry đáp một cách lo lắng Thầy Lupin nói Chính là nó ánh mắt điên à Harry đi xuống cầu thang rất ý thức là mọi người vẫn đang nhìn chọc chọc nó Khi đã đến gần họ nó nhét cây đũa phép vô túi sau của cái quần bò "Bu đi giống lên, đừng có nhét cây đũa phép của Mi ở đó, thằng nhóc, nếu nó bị kích động phát hỏa thì sao? Phù thì thì tốt hơn thằng sạt mông, Mi biết chứ." Cô phù thủy tóc tím hỏi mắt điên một cách tò mò, "Anh biết ai bị sạt mông vậy?" mắt, mắt điên lờ bầu "Mi liệu mà giữ ý, chỉ cần giữ cây đũa cho cây đũa phép của Mi nằm ngoài túi quần là được. Thời bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến bài học căn bản về an toàn của đũa phép nữa." Rồi ông vừa đi lộp cột về phía nhà bếp vừa nói, "Và ta đã thấy điều gì đó" Cô tóc tím đảo tròn mắt ngó lên trần nhà, thầy Liu Pin giơ tay bắt tay Harry, nhìn, thầy nhìn Harry kỹ càng và hỏi: "Con khỏe không?" "Dạ khỏe ạ." Harry không thể nào tin đây là sự chuyện thật, suốt 4 tuần lễ ròng rã chẳng có gì hết, không một không cả một dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch nào đó nhằm đem nó ra khỏi phố Private Drive. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện cả một đám phù thủy đang đứng rõ ràng rành rành trong nhà như thế, đây là cả một sự dàn xếp từ lâu lắm rồi. Harry đưa mắt nhìn những người đứng chung quanh thầy lưu Vinh, họ vẫn đang ngắm nó một cách say xưa, nó hiểu qua ra ngay vấn đề, nó đã không hề trái tóc suốt 4 ngày qua, nó lung búng, con may mắn cho các thầy cô là gia đình Đức Ly đã đi vắng. Cô phù tỷ tóc tím kêu lên, may mắn hả, chính tôi đã dụ dỗ họ đi cho rảnh đường đó chứ, gửi cho họ một lá thư từ biểu điện Mok Hồ. Báo cho họ biết là họ vô danh sách chung kết Cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất trên toàn nước Anh Bây giờ hẳn là họ đang đi trên đường đi lãnh giải thưởng Hoặc là họ tưởng là họ đang đi lãnh thưởng Harry thoáng tưởng tượng ra nét mặt của Dượng Vernon Khi ông nhận ra là không có cái cuộc thi bãi cỏ được chăm sóc đẹp nhất nước Anh nào hết Nó hỏi Chúng ta đi luôn, đúng không ạ? Đi ngay Thầy lưu Pink nói Gần như ngay lập tức Chỉ đợi tín hiệu an toàn là đi ngay thôi Harry tràn trề hy vọng hỏi Chúng ta đi đâu ạ? Trang trại hang sóc Không, không đến trang trại hang sóc, thầy Liupin vừa nói vừa ra tín hiệu cho Harry đi về phía nhà bếp, cánh nhúm linh tinh các phù thủy đi theo. Tất cả vẫn chú mục vào Harry một cách tò mò, thầy Liupin nói. Mạo hiểu lắm, chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh, ở một nơi không thể dò ra được, phải mất một thời gian. Moody đi mất điên bây giờ đã ngồi bên cái bàn nhà bếp, nốc rượu từ cái bình thoát. Ờ, cổ đeo bên hông, con mắt phép của ông đào khắp mọi hướng, ghi nhận hình ảnh mới dụng cụ nhà bếp giúp tiết kiệm sức lao động của nhà Dudley. thầy lưu binh chỉ về phía Moody và nói tiếp: Harry, đây là Alastor Moody. Dạ, con biết. Harry đáp không được thoải mái lắm, nó cảm thấy thiệt là kỳ cục khi được giới thiệu với một người nó đã nghĩ mà nó nghĩ đã quen biết cả năm trời. Còn đây là Nymphadora cô phù thủy trẻ nhún vai đừng gọi tôi là Nymphadora, Anjumus, tên tôi là Tons. thầy Lưu Bình nói cho hết câu Nymphadora, Tons, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi. cô Tons lầm bầm, ai cũng sẽ vậy thôi nếu cứ bị ba cái bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nymphadora. và đây là Kingsley Shacklebolt. thầy Lưu Bình chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn, ông ta cúi mình chào thầy Lưu Bình tiếp tục Enfield Rock. Ông phù thủy có giọng nói khò khè gật chào Harry. Diddles Diggory. Lão phù thủy dễ bị kích động. Diggory bỏ cái nón chóp ra cất giọng theo thế. Chúng ta, chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây. Emmeline Vance. Đó là một phụ phù thủy trông rất ưu ai vệ trong bộ khăn tràng màu xanh ngọc bích. Khẽ ăn nhân đầu. Sturgis Pottermore một lão phù thủy quai hàm vung vấp tóc màu vàng nhạt như dơm nháy mắt và hestiajon một phù một bà phù thủy tóc đen hai má hồng hào đứng cạnh cái lò nướng lò bánh nướng bánh đưa tay vẫy vẫy harry lóng ngóng cúi đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu nó ước sao cho họ nhìn cái gì khác đi thay vì cứ nhìn chằm chằm nó làm như vậy giống như Nó vừa mới bị đẩy lên sân khấu vậy, nó cũng thắc mắc sao ở đây lắm. Có lắm phù thủy thế, như thể đọc được ý nghĩ của Harry, Thelepin nói tiếp, góc miệng thầy hơi giật giật. Những người xung phong đi đón con lên tới, một con số đáng ngạc nhiên, thầy Moody đi mắt điên nói một cách ảm đạm. Ừ mà cũng hay. Càng đông càng tốt, chúng tôi là vệ sĩ của trò Harry à. Thelepin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp nói, Chúng ta chỉ còn chờ tín hiệu báo cho biết an toàn chưa để khởi hành, chúng ta còn chừng 15 phút. Cô phù thủy ưa gọi đưa được gọi là Ton nhìn quanh nhà bếp với sự thích thú vô cùng. Họ rất sạch sẽ ăn, đúng không? Mấy dân Moscow này. Ba tôi cũng là một dân Moscow nhưng ông nhưng ông là một lão già nhếch nhác hết chỗ nói. Tôi tin chắc là dân Moscow cũng có người này người kia như trong giới phù thủy vậy. Harry nói: Ơ dạ." Nó quay lại thấy Lupin Mà thưa thầy, có chuyện gì không? Vậy con chẳng nghe được tin tức gì từ một người nào hết chuyện Ron Các ông bà phù thủy liền phát ra những tiếng như huyết gió trướng tai Lão Didalus Diggler lại giờ nó ra Còn thầy muốn đi thì lào bảo ngậm miệng lại Harry nói Cái gì ạ? Chúng ta không cần bàn cãi bất cứ chuyện gì ở đây, nguy hiểm lắm. Moody mắt điên nói và đưa con mắt bình thường như Harry, con mắt phép và ông lại ngó thẳng lên trần nhà. Ông đưa tay lên con mắt phép đó nói thêm một cách giận dữ khỉ gió. Kể từ cái từ, từ hồi cái thằng già mạo đeo nó, nó kiếp bị lòi ra hoài với một tiếng bụp khó chịu, y như tiếng rút một cái ống bơm ra khỏi bồn nút, ông làm phọt ra con mắt đó. Gotan nói giọng thân mật, Anh mắt điên à, anh không biết làm như thế là làm như vậy thấy ghê quá sao. Moody bảo Harry, Harry cho làm là ơn lấy dùm cho ta một ly nước. Harry băng ngang qua phòng đến chỗ cái máy rửa chén lấy ra một cái ly sạch và rót đầy nước vào ly. Đầy nước máy vào ly. Nhất cử nhất động của nó hãy còn bị cả đám phù thủy hót quan sát, nhìn cái nhìn chằm chằm Thường trực của họ bắt đầu làm nó bực mình. Khi Harry đưa ly nước cho ông, Moody nói hoan hô. Ông thả con ngươi có phép uh, đó vô trong nước rồi nhúng lên nhúng xuống, con ngươi quay vèo vèo ngó chừng chừng tất cả đám phù thủy, hết người này đến người khác Muốn đi nói. "Ta muốn có tầm nhìn 360 độ trong chuyến trở về." Harry hỏi. "Chúng ta đi bằng cách nào mà chúng ta đi đâu?" Thầy Lupin nói, "Bằng trời bay cách duy nhất, con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép thuật độn thổ. Mạng flo thì cũng đã bị chúng canh chừng." mà liều mạng uh, lập khóa cảng bất hợp pháp thì bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng để uống đời phải làm như vậy. Lão phù thủy Kingsley Scabob nói giọng trầm trầm. James nói cậu là một tay cưỡi chồ sành lắm. Thầy Libin xem đồng hồ nói Harry cưỡi chổi bay xuất sắc. Mà thôi, con lo xếp hành lý đi thì hơn. Chúng ta phải sẵn sàng khởi hành ngay khi có tín hiệu an toàn. Cô sẽ đến và giúp con. Cô Ton nói hớn hở nói. Cô đi theo Harry, trở ra hành lang rồi lên cầu thang, nhưng ngó xung quanh với cả đống tò mò lẫn thú vị. Cô nói, chỗ này vui thiệt, nó chỉ hơi bị sạch quá thôi. Con có hiểu ý cô muốn nói gì không? Hơi thiếu tự nhiên. Ờ, chỗ này khá hơn. Phòng ngủ của Harry chắc chắn là bừa bội hơn tức toàn bộ phần còn lại của căn nhà rất nhiều. Nhất là bị nhốt trong phòng suốt 4 ngày liền trong một tâm trạng rất ư tồi tệ. Harry chẳng buồn chăm sóc đến chính bản thân nó Nó nữa là căn phòng, gần như toàn bộ sách vở của Harry bày vung vãi trên sàn, đánh dấu những chỗ đó nó đã nằm lê la, tìm cách tự giải khuê bằng cách đọc hết cuốn này đến cuốn khác, rồi quăng chúng qua một bên. Cái trường của con heo bắt đầu bốc mùi và cần phải lau dọn, cái dương khổng lồ của Harry nằm trên sàn năm mở tanh banh để lộ ra một mớ hồ lốn những quần áo, dân mốc gồ vào quần áo và áo trung vù thủy, một số vương vãi cả ra sàn và xung quanh cái dương. Harry bắt, bắt tay vô, lượm sách vở lên và hấp tấp quăng chúng vô dương. Cô Tom đứng, bên, đứng lại bên cái, cái tủ quần áo đang để mở, ngắm nhìn với vẻ chê bai chính cái hình ảnh của cô phản chiếu trong tấm gương, gắn bên trong cánh cửa tủ. Cô vừa kéo mạnh một món tóc lỉa chìa vừa nói với vẻ chấm tư. Con biết không, cô nghĩ màu tím không hợp với cô lắm. Con có thấy là nó làm cho cô có vẻ tiểu tụy hơn một tí không? Harry ngước lên nhìn cô Tom quan. Uh, cuốn đội bóng quyết định của anh và ái nhị lan ấp úng cô thor nói một cách sứt khoát đúng thế đấy cô nhắm tiền mắt lại gương mặt căng thẳng như thể cô đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó một giây sau mái tóc của bộ cô biến thành màu hồng kẹo bong bóng khi cô mở mắt ra harry hỏi ngay cô là... làm sao mà cô làm được như vậy cô là một phù thủy biến hình cô thor vừa đáp vừa ngắm nghĩa cái hình ảnh của cô trong gương vừa ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy mái tóc của cô từ mọi hướng. cô nói thêm khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Harry đằng sau lưng cô trong gương, có nghĩa là cô có thể thay đổi hình dáng của mình theo ý muốn. cô bẩm sinh là một phù thủy biến hình rồi. hồi dự khóa huấn luyện dũng sĩ diệt hắc ám, cô luôn được điểm cao nhất trong môn dấu hình tung và môn ngụy trang mà chẳng cần phải học hành gì hết. thiệt là sướng. Harry phục lăn hỏi lại, vậy là vậy cô là một dũng sĩ hắc ám. Là một phù thủy chuyên trị bọn hát ám à, Là nghề nghiệp duy nhất mà Harry nghĩ là nó sẽ đeo đuổi Sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts Cô Tom nói về tự hào Đúng vậy, chú Kingsley cũng là một dũng sĩ diệt hát ám Tuy nhiên chú ấy có cao tay hơn cô một chút Cô chỉ mới đủ tư cách hành nghề cách đây một năm Suýt chữ nữa là rớt môn trôm trẻ và môn giò la Cùng vụng về kinh khủng Cháu nghe cháu có nghe tiếng cô làm bể cái rĩa khi bọn cô mới đến đây Mới đến dưới chân cầu thang không? Harry đứng thẳng đơ nhìn cô Ton quên mất cả việc đóng gói hành lý. Nó hỏi, người ta có thể học được để trở thành một phù thủy biến hình không cô? Cô Ton trật lưỡi, chắc cháu không thấy phiền nếu thỉnh thoảng phải giấu đi vết sẹo đó. Hén. Mắt cô Tone đã tìm thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Không, cháu chẳng phiền gì hết. Harry quay mặt đi lầm bầm, nó không thích chút nào. Chuyện cái chuyện người ta cứ chầm chầm, uh, chăm bẵm ngó cái vết sẹo của nó. Cô Ton nói, À, cô e là cháu phải học một cách vất vả đấy Phù thủy biến hình là những người rất hiếm hoi Sinh ra, họ đã vậy rồi chứ không phải nhờ học mà được Hầu hết các phù thủy đều phải dùng tới đũa phép hay ma dược để thay đổi hình dạng Nhưng mà chúng ta phải đi thôi Harry Cô cháu mình đáng lẽ phải đáng lẽ ra phải đang gói ghém hành lý Cô cho nói thêm với vẻ có lỗi rồi nhìn quanh tất cả mớ bừa bộn trên sàn Dạ phải, Harry lượm thêm vài cuốn sách Đừng ngốc thế sẽ nhanh hơn nhiều nếu như cô ra tay gói ghém cô kêu lên quẫy cây đũa phép của cô một cái đường dài như thể quét qua sàn phòng ngủ sách vở sách vở của náo ký viên vọng và cả mấy cái dĩa cân đều hè nhau nhảy vọt lên không trung rồi bay tán loạn trong vô cái dương cô tron đi tới bên cái dương nhìn xuống đống xà bần bên trong nói không được ngăn lắp không được ngăn nắp cho lắm mẹ của cô có một cái máy khiến đồ đạc của, tự chúng sắp xếp ngăn nắp nhưng mà cô không chẳng nhưng mà cô thì chẳng thể nào thành thạo được như mẹ cô đó là một kiểu búng cô búng cứ đũa phép với vẻ đầy hy vọng một trong mấy chiếc vớ của Harry ngọ nguậy một cách thoi thóp rồi lại rớt bẹp xuống uh, mỗi cái mớ hổ lốn trong dương ôi thôi cô thon đóng sập cửa dương lại ít nhất thì tất cả cũng đã ở trong dương rồi tuy nhiên cái kia thì cũng cần được dọn dẹp một chút úm ba la trà dừa cô chữa cây đũa phép vào cái chuồng cũ của Hagrid túm mấy cái lông chim và mấy cục mấy túng lông chim và mấy cục phân biến mất tiêu đó như vậy khá hơn một tí cô chưa bao giờ xài tới cái thứ bùa chú nội trợ này xong đủ mọi thứ chưa và chổi trà một cây tia chớp à marco john hớn mở lớn ra khi nhìn khi ngó thấy cây chổi bay trong bàn tay phải của harry đó là niềm vui và là niềm tự hào của harry một cây chổi bay tiêu chuẩn quốc tế món quà của chú sirius Cô john nói bằng giọng ghen tị cháu vẫn cô vẫn Cô đây vẫn phải cưỡi cái cây trời sao. C Cô đây vẫn còn phải cưỡi cây sao trời 260. À, cây đũa phép của cháu vẫn còn trong túi quần bò hả và cái mông của cháu vẫn còn nguyên à, thôi được, chúng ta đi thôi, di động dương hô biến. Cái dương của Harry nhấp nhọm nhóm dậy lơ lửng trên không trung cách Mặt sàn vài phân Cầm cây đũa phép như cây gậy chỉ huy giàn nhà Cô Ton khiến cái dương bay lượn lờ đằng trước Hai cô cháu ngang qua căn phòng và ra khỏi cửa Tay trái của cô sách chuồng cú Của Helwig uh, Harry sách cây chổi bay của nó đi uh, Theo cô đi xuống cầu thang Khi hai cô cháu trở lại nhà bếp Thì thấy mất đi uh, Đã Lắp lại con mắt Sau khi được rửa sạch sẽ Con mắt tự xoay tít nhanh đến độ Harry phải chóng mặt Phù thủy Kingsley Saabook Và phù thủy Sturgis Podmore Đang xem xét Cái lò vi ba Mụ phù thủy Hestia Jones Thì ngây ngất um, Với cái dụng cụ gọt khoai tây Mà mụ tình cờ nhặt được Trong một cái ngăn kéo Của tủ chén Thầy Ljupin đang dán Một lá thư đề Địa chỉ gửi cho gia đình Dusley Kikotong và Harry trở vào nhà bếp, thầy Lupin ngước nhìn lên và nói: xuất sắc, tôi nghĩ chúng ta có chừng một phút, có lẽ chúng ta nên ra ngoài vườn để chuẩn bị sẵn sàng. Harry, thầy đã để lại một lá thư báo cho dì dượng con rằng họ không phải lo lắng. Harry nói: họ sẽ không lo lắng gì đâu, rằng con an toàn, điều đó sẽ khiến họ vất vọng và con sẽ gặp lại họ vào mùa hè tới. Con sẽ phải trở về đây sao? thầy Lupin mỉm cười nhưng không trả lời. thầy mút đi dùng cây đũa phép, móc harry về phía ông nói một cách cộc cằn lại đây nhóc, ta cần làm tan ảo ảnh của, ta cần làm tan ảo ảnh mi harry nói, thầy cần làm gì ạ Bùa phép tan ảo ảnh thầy Moody nói, dơ cao gây đũa phép thầy Liupin nói, con có một tấm màu khoác tàng, tàng hình, nhưng nó không thể giúp con vô hình khi chúng ta đang bay cái này sẽ giúp con ngụy trang tốt hơn được rồi đó, thầy gõ thiệt mạnh lên đỉnh đầu của Harry và Harry có cảm giác kỳ cục như thể thế mút đi vượt đập bể một cái trứng trên đầu nó những dòng chất lỏng lạnh bút dường như đang từ chỗ cây đũa phép gõ mà vào chạy xuống cơ thể nó hay lắm ánh mắt điên Coton nói uh, thốt lên vẻ khen ngợi chăm chú nhìn vào bè sườn của Harry Harry cũng nhìn xuống cơ thể nó hay đúng hơn cái trước đó là cơ thể nó bởi vì cái vật đó trông không còn giống cơ thể nó chút nào nữa Nó không hẳn là vô hình, mà chỉ đơn giản là khoác lên, y chang cái màu sắc và chất liệu của cái phông nhà bếp đằng sau Dường như nó đã biến thành một con tắc kè bông người Đi thôi, thầy mút đi nói, vừa mở khóa đằng cửa, cánh cửa đằng sau bằng cây đũa phép của ông Cả đám bước ra ngoài bãi cỏ, được chăm sóc đẹp đẽ của dưỡng Vân ẩn, mút đi, cằn nhằn, đêm chăm quá Con mắt phép của ông chăm chú ngắm bầu trời, lẽ ra phải làm một chút mây che, thôi được, nhóc Ông Quad Harry, chúng ta sẽ bay với một sự bố trí chặt chẽ. Cô con sẽ bay ngay phía trước con liệu mà bám sát đuôi cô ấy. Thầy Lupin sẽ che tránh con từ bên dưới, ta sẽ ở bên trên con. Những phù thủy còn lại sẽ bay chung quanh chúng ta. Trong bất cứ tình huống nào cũng không thể cũng không được để hỏng sự bố trí của đội ngũ này, hiểu chưa? Nếu một trong số chúng ta bị giết, có khả năng đó sao? Harry lo lắng hỏi, nhưng thầy Moody không đếm rỉa. Những người khác tiếp tục bay, không dừng lại, không để tan đội ngũ. Nếu chúng ta triệt hạ hết bọn ta mà con Harry vẫn còn sống sót Thì hậu vệ dự bị sẽ tiếp nhận nhiệm vụ Con cứ tiếp tục bay về phương đông Họ sẽ tắt tùng con Anh đừng bước quá, anh mắt điên kẻo cháu nó lại tưởng chúng ta giỡn Cô Tons vừa nói Vừa buộc cái dương của Harry Và cái chuồng cú của Hellquake He He vô yên cương Của cây chổi bay của cô Thầy Moody đi gầm gừ Ta chỉ nói cho thằng nhỏ biết Cái kế hoạch, nhiệm vụ của chúng ta là đem thằng nhỏ về tổng hành sinh an toàn. Và nếu chúng ta chết trong khi cố gắng, không ai chết đâu. Giọng nói trầm tĩnh, sâu lắng của phù thủy Kingsley Sackleball vang lên. Mọi người cưỡi chỗ, cưỡi lên trồi, thầy Liupin đột nột ngói, chỉ tay lên bầu trời. Đó là tín hiệu đầu tiên. Ở phía trên đầu họ, xa thật là xa, có một chùm tia sáng lóe đỏ rực rỡ tỏa ra giữa những vì sao, Harry ngay lập tức nhận ra chúng là những tia sáng phát ra từ các cây đũa phép. Nó quăng dò qua cây tia chớp, nắm chặt lấy cán trời cảm thấy cây trời rung lên nhè nhẹ, cũng như thể như thể cũng quá ư háo hức được bay lên không gian một lần nữa. Khi có thêm nhiều tia sáng ló lên, bung ra tốt trên cao, đợt này màu xanh lá cây, thầy Lupin nói, tín hiệu thứ hai khởi hành thôi. Harry đạp mạnh xuống mặt đất làn gió đêm làm mát rượi lùa qua mái tóc nó. Trong khi những mảnh vườn vuông vức ở bên đường Private Drive lùi dần xa Nhanh chóng co lại thành những mảnh chắp vá Màu xanh sậm đen và đen chuối Mọi ý nghĩ về phiên tòa bộ pháp thuật Bị quét sạch khỏi tâm trí Harry Như thể luồng gió đã thổi bay biến chúng ra khỏi đầu óc nó Nó cảm thấy dường như trái tim nó sắp nổ tung vì sung sướng Nó lại được bay nữa rồi Bay ra khỏi khu phố Private Drive Như nó đã từng mơ tưởng suốt mùa hè Nó đang về nhà trong... Vài khoảnh khắc huy hoàng tất cả nỗi khốn hổ của nó dường như nhỏ lại thành số 0, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giữa bầu trời mênh mông đầy sao, quẹ trái gấp, quệ trái gấp, có một tên mắc hồ đang ngó lên trời. Thầy Moody đằng sau lưng quan lên, cô Tons quành trổi đột ngột, Harry làm theo cô, vừa ngó chừng cái dương của nó đung đưa dữ dội phía dưới cây chổi bay của cô. Thầy Moody nói, chúng ta cần bay cao hơn, tăng cao thêm chừng một phần tư dạo. Nước mắt Harry chảy nhòe vì lạnh, khi đoàn phù thủy bay phút lên cao, bây giờ nó không còn nhìn thấy cái gì ở bên dưới nước ngoại trừ những chấm sáng li ti của đèn đường và đèn pha xe hơi. Hai trong số những chấm sáng đó có thể là chiếc là đèn pha của chiếc xe dựng Vernon đang lái. Gia đình Dursley giờ này chắc đang quay về ngôi nhà vắng ngắt của họ, hẳn là đang giận điên lên vì chẳng có cuộc thi bãi cỏ nào hết. Và Harry bật cười to khi nghĩ tới đó, mặc dù tiếng cười của nó bị át đi bởi tiếng gió bởi tiếng áo trùng các phù thủy khác vũ bần phần phật tiếng cót két của dây cương buộc cái dương và cái chuồng cú tiếng hú của của gió bên tai đoàn phù thủy khi họ bay lướt trong không trung cả tháng harry đã không cảm nhận được không cảm thấy đầy sức sống như vậy hay hạnh phúc như vậy thầy đi mất điên lại quát nhắm hướng nam phía trước có thị trấn đoàn phù thủy vút về phía bên phải Để khỏi phải bay trực tiếp qua mạng Lưới đèn sáng rực rỡ phía dưới Thầy mút đi lại kêu Nhắm hướng đông nam và tiếp tục lên cao Có đám mây thấp ở phía trên đầu chúng ta um, Có thể khiến, khiến chúng ta lạc mất trong đó Cô Ton giận dỗi nói Chúng ta sẽ không bay xuyên qua mây đâu Anh mắt điên Chúng ta sẽ bị ướt mem Nghe cô Ton kêu lên như vậy Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì hai Bàn tay nó nắm cán cây tia chớp Đang càng lúc càng tê cóng Nó ướng, nó ước gì lúc này Mặc, lúc nãy ra chuyện mặc thêm một tấm áo khoác Nó đã bắt đầu run Đoàn phù thủy thỉnh thoáng đổi lộ trình theo hướng dẫn của mắt điên Mắt của Harry đã phải nhắm tịt lại để tránh những luồng gió lạnh Như băng đang bắt đầu làm tai nó nhức buốt Nó nhớ trước đây trong trận uh, Nó nhớ trước đây chỉ có một lần nó bị lạnh như vậy Là khi cưỡi trời bay Ấy là trận quyết với nhà húp láp húp khi nó đang học năm thứ ba. Trận đấu ấy diễn ra trong một cơn bão. Đoàn vệ sĩ chung quanh Harry liên tục lượn vòng xung quanh vòng quanh nó như những con chim săn mồi khổng lồ. Harry không còn biết là mấy giờ rồi nữa. Nó tự hỏi họ đã bay được bao lâu. Cảm tưởng ít nhất cũng phải một được một giờ rồi. Thầy Moody lại gào lên: "Quẹo sang tây nam, chúng ta cần tránh xa lộ". Harry lúc này cảm thấy lạnh đến nỗi uh, trong một khoảnh khắc nó đã tha thiết nghĩ đến không gian ấm cúng, khô ráo. Bên trong những chiếc xe hơi đang chảy xuôi phía dưới Và rồi thậm chí nó còn khao khát hơn Được xài bột floor để đi lại Bị quay tít trong lò sưởi thì thì có thể cũng chẳng thoải mái gì Nhưng ít nhất cũng được ấm áp bên ánh lửa Phù thủy Kingsley Sa bay xà xuống quanh nó Cái sọ hói và cái khuyên, khuyên đeo tay của ông ấy xoáng Lóa sáng trong ánh trăng Lúc này bà phù thủy Emeline Vance đang bay bên phải ông Cây đũa phép của bà rơ ra, bà hết ngoảnh đầu sang trái lại Quay xoay sang phải rồi bà lượn lên Lượn trên phía Trên nó để nhường chỗ cho phù thủy Sturgut Portmore Thầy đi la to Chúng ta nên vòng lại phía sau một chút Để chắc chắn là chúng ta không bị theo đuôi Ở đằng trước cô Trang gào lên Anh có điên không mất đi Tụi này đã bị đông lạnh tới tận cán chổi đây Nếu cứ trịch khỏi lộ trình như đã định Thì đến tuần sau chúng ta mới hỏng tới nơi Mà bây giờ chúng ta đã gần như tới nơi Giọng thầy liuvin trầm tĩnh băng lên đến lúc bắt đầu hạ độ cao rồi harry hãy làm theo cô Tôn. harry lao xuống theo cô Tôn. họ nhắm một tới một vùng tập trung ánh sáng lớn nhất mà harry chưa từng thấy trước đây một khối khổng lồ răng mắc ngang dọc trói lói những làm những đốm sáng xe xen kẽ lỗ chỗ với những mảnh đen thô thảm đoàn vụ thủy bay càng lúc càng thấp hơn cho đến khi harry có thể nhìn thấy từng cái đèn pha xe hơi và từng cái đèn đường cùng với ống khói anten và anten máy truyền hình Nó muốn đáp xuống mặt đất lắm rồi mặc dù nó cảm thấy chắc chắn là phải có người giúp nó dã đông để tách nó khỏi cây trổi Chúng ta tới nơi rồi, cô Tom kêu lên và vài giây sau là cô đã đáp xuống mặt đất Harry chạm, chạm mặt đất ngay đằng sau cô Tom và xuống trổi trên một bãi cỏ nhét nhá ở giữa một quảng trường nhỏ Cotton tháo rỡ cái dương của Harry ra Còn run lời bẩy Harry nhìn quanh Mặt tiền đầy bụi vọng của những căn nhà chung quanh Nhìn không hân hoan chào khách chút nào Một số nhà lại còn bể cửa sổ Chập chờn uẩn trong ánh Sáng đèn đường Nước sơn đã long chóc khỏi nhiều cánh cửa Và hàng đống rác rưởi nằm bên ngoài Những bậc tam cấp trước nhà Chúng ta đang ở đâu đây Harry hỏi thầy Liupin chỉ khẽ đáp Nhưng thầy Liupin chỉ khẽ đáp Chờ một lát Thầy Mudi đang lục lọi Tấm áo chùm của ông, bàn tay xương sầu của ông lục chụp vì lạnh cóng Kiếm được rồi, ông lầm bẩm uh, dơ toàn lên không chung uh, Một cái giống như hộp quẹt châm thuốc á bằng bạc và bật nó Ngọn đèn đường gần nhất tắt phụt Ông bật cái hộp quẹt lần nữa, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngúm Ông tiếp tục bật cái tắt lửa cho đến khi mọi ngọn đèn trên quảng trường tắt hết Và ánh sáng duy nhất còn lại trên quảng trường là phát ra từ những khung cửa sổ buông màn Và từ vầng trăng khuyết trên cao Thầy Moody nhét cái, bật tắt lửa vô túi, lò bảo, mượn của cụ Dumbledore, sẽ khỏi phải lo rủi ro có một tên mắc hồ nào đó, ngó ra ngoài cửa sổ, hiểu không, bây giờ đi thôi, mau lên. Thầy nắm cánh ra Harry dẫn nó đi, bạn từ bãi cỏ nhan nhở băng qua con lộn lên tới lề đường, thầy Liupin và cô Tăng đi theo sau khiêng cái dương của Harry, đám vệ sĩ còn lại, tất cả đều cầm sẵn cây đũa phép trong tay, hội tống sát sườn, từ một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà gần nhất mọng xuống âm thanh sịch sịch như bị nén lại và, và nén lại phát ra từ một máy khuếch âm một mùi hăng hắc của rác mục phát ra từ cái đống bầy hầy lon bịch ngay bên trong cánh cổng bê toang đây, thầy mút đi thì thầm rúi một miếng giấy da vào bàn tay đã bị ếm bùa phép tan nào ảnh của Harry và dơ cây đũa phép đã được thắp sáng lên gần tấm giấy da để soi một dòng chữ được viết tay đọc nhanh và nhớ kỹ. Harry ngó xuống miếng giấy dòng chữ viết tay tỉ mỉ hết sức thân quen, tổng hành dinh của hội Phượng Hoàng có thể tìm thấy ở số 12, quảng trường Greenmouse, thành phố Luân Đôn.